Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 58, đứng ở Đồng đại đỉnh cao. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz hoyan đổi mới 2014 đến 1-27 10 giờ 29 phút. 04 số lượng tử. 2998. Khẽ mỉm cười, đa bảo đạo nhân đứng dậy. Không nhanh không chậm đi vào trong sân đảo ý theo gió mà động Tiệt giáo đa bảo Âm thanh bằng phẳng nhưng tự do một luồng quy nghiêm Một luồng tự tin tự nhiên mà sinh ra Phía dưới tiệt giáo đệ tử có chút kinh hỉ Rồn dập chờ mong Phải biết đa bảo đảo nhân là cao quý thủ tịch đại đệ tử Tại giáo bên trong Uy nghiêm cực kỳ Tiệt giáo thành lập tới nay Đa bảo đảo nhân ra tay số lần một cái tay đều có thể đếm ra Rất nhiều đệ tử tự nhiên chờ mong Chính là phía trên chư vị đại thần thông giả Từng cái từng cách cũng là chuyên tâm đánh giá đa bảo đảo nhân Vị này tiệt giáo đại đệ tử Tam giáo đệ tử bên trong được khen là thực lực mạnh nhất đệ tử Chính là phần khí độ này cũng không hổ có tam giáo đệ nhất tên gọi Một vị đại thần thông giả nhìn đúng mực đa bảo đảo nhân Khen ngợi gật gật đầu Đa bảo đảo nhân hướng về trong sân vừa đứng liền còn như núi lớn trầm mùng Bất động như sơn Lặng lặng chờ có người lên sân khấu A-di-đà Phật, Phật giáo dược sư Xin mời đảo quân chỉ giáo Phật giáo bên kia dược sư lại là đứng dậy đi vào trong sân Lần này Dược sư cũng không có tay không ra trận Mà là một cái tay bên trong cầm một cách bảo tháp lưu ly Ngũ sắc lấp lói Một tay kéo kim sắc dược bát Kim quang điểm điểm Dưới chân càng là kim sắc đài sen xuất hiện Phát sinh đảo đảo án vàng Võ trang đầy đủ Đa bảo đảo nhân gật gật đầu Nói rằng xin mời Dược sư thấy này Tay hơi đồng Bảo tháp lưu ly bay lên Hóa thành mấy trượng to nhỏ Mang theo từng trận nổ vang hướng về đa bảo đảo nhân trấn áp tới Đa bảo đảo nhân thân hình chưa động Nhìn thấy bay tới bảo tháp Đa bảo đảo nhân dối ra một tay Dày rộng mạnh mẽ Cũng không gặp tiên quang tỏa sáng Cũng không gặp thần thông xuất hiện trở tay vỗ một cái Đa bảo đảo nhân vỗ vào trên bảo tháp chỉ nghe khịt một tiếng vang trầm, bảo tháp lưu ly không khỏi tỏa sáng ngũ sắc tiên quang. Nổ vang một tiếng, liền rút lui mà quay về. Đinh Nhạc ở đây dưới thấy này không khỏi cả kinh. Mới vừa rồi còn cảm giác mình tiên thể vô cùng cường đại, sợ khắc này nhưng là cái gì tâm tình đều không có rồi. Cái gì là cường? Đây mới là cường. Đổi làm là hắn đối mặt dược sư Linh Bảo cũng không dám gắn đón đỡ. Trong sân dược sư càng là hoảng sợ. Tuy nói vừa nãy chỉ có điều là hắn thăm dò một chiêu. Nhưng cũng dùng chút khí lực. Bình thường thái ớt kim tiên chỉ có tránh né hoặc là lấy Linh Bảo đối kháng. Nhưng không nghĩ tới liền như vậy bị đa bảo đảo nhân một cái tay cho vỗ trở về. Nam Mô A Di Đà Phật Dược sư đè xuống chính mình có chút chập trùng tâm tư Khôi phục lại yên lặng Lại là đánh ra lưu ly tháp Nhưng lần này lưu ly tháp hào quang rực rỡ Giỏi sáng toàn trường Càng có niệm kinh thanh từ trong tháp truyền tới từng đảo, từng đảo lúc ẩm lúc hiện Phật ảnh ở tụng kinh Đánh ra Phật quang Đồng thời Một tay ghia kéo dược bát cũng là bay lên Kim quang ấm ánh Phun ra một nói ánh sáng màu vàng ấm Mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người truyền ra Thỉnh thoảng có từng đảo Từng đảo tiên thảo linh căn hóa thành dư ảnh thoáng hiện trong đó Đây là toàn lực ra tay Nhiều hơn nữa thăm dò đều đã mất đi ý nghĩa Lần này đa bảo đảo nhân nhưng là không lại đứng yên Hắn không lùi mà tiến tới Hướng về bước về phía trước một bước Nhất thời Một luồng ngút trời khí thế vang vọng ở đây bên trong Đa bảo đảo nhân giờ khắc này dường như ra khỏi vỏ lưới dao sắc sống như lồ hít ra sự sắc bén Vẫn là một cái tay Bên trên thanh quang lan tràn Lưu chuyển không thôi Lại là vỗ một cái Bàn tay thật sống có thể phá thiên giống như Trột vỗ tới Vỗ vào trên bảo tháp Ẩm Một tiếng nổ vang vang lớn. Cái kia bảo tháp bốn phía đảo đảo Phật ảnh quang mang ló lên liền dồn dập phá nát. Hóa thành đầy trời ánh sáng. Bảo tháp cao thép một tiếng. Rút lui mà quay về. Linh quang âm ụ. Trên thân tháp một dấu bàn tay đang chầm chậm tiêu tan. Đón lấy. Cái tay kia lại là quay về ánh sáng màu vàng ấm một nắm. Luồng ánh sáng màu vàng ấm kia liền bị bắt cầm trong tay Thành một đoàn kim thủy Ba Tay nắm chặt đoàn kia kim thủy hóa thành điểm điểm ánh sáng tiêu tan Dược sư thu hồi Linh bảo liền dưới thân đài sen cũng là thu hồi Đối với đa bảo đạo nhân quý trào Dược sư xoay người ra chàng Tuy rằng sắc mặt bình tĩnh Nhưng thân hình sờ khắc này nhìn qua vẫn như cũ có chút hiu quảnh Đơn bạn Xem giáo thái ức Xem giáo bên trong thái ức chân nhân đi ra Cúi chào Hắn sắc mặt cương nghị Trong mắt tinh quang lấp lói Thân thúy không rõ Âm Cửu long thần hỏa cháo bay lên Cửu long giết gào Ngọn lửa hừng thực trùng thiên chụp vào đa bảo đạo nhân Đa bảo đảo nhân nắm tay một quyền đánh ra nổ vang một tiếng cửu long tan vỡ thần hỏa cháo trên hừng hực ngọn lửa hừng gực tắt bay ngược rơi xuống trên đất hờ Th tháii chân nhân hử lạnh một tiếng khói miệng xuất hiện một tia huyết dịch bị thương chịu hồi linhnh quang đạii thất Linh Bảo trở về bổn trận lên Quảng thành tử lại ra trận. Xanh tươi hổ lô bay lên. Một mảnh màu xanh lục tiên quang như sóng biển giống như phun ra. Lan tràn quá khứ. Đa bảo đảo nhân bay người lên. Lấy tay vì là đau. Liên tục bổ ba lần. đầy trời tiên quang nhất thời sụp đổ. Tiếp theo đa bảo đảo nhân áp sát tới hồ lô nơi. Một quyền nện xuống. Như mới vừa như sắt. Đem hồ lô đập xuống trên đất, phốc, quảng thành tử nhổ mạnh một ngụm máu, tiếp theo vân trung tử ra trận, đầy trời pháp bảo bay loạn bị đa bảo đảo nhân đánh ra một bàn tay lớn liên tục đánh ra, toàn bộ đánh bay, quang mang âm ụ, uy năng đại thất, đa bảo đảo nhân hạ xuống, ánh mắt chấn động hồn phách người, xem hướng bốn phía. Vân sàng trên, nguyên thủy thiên tôn sắc mặt khó coi, nhìn đa bảo đảo nhân có chút hoảng sợ Đây là một loại không thể ngăn cản thô bảo, nhìn xuống đồng đại Thông thiên giáo chủ nhích miệng cười to, nhìn mình đệ tử rất hài lòng Huyện đô, ngươi xuống cùng sư huyên ngươi luận bàn một thoáng Lúc này thái thanh thánh nhân quay đầu đối với vẫn đứng ở phía sau huyền đô đại pháp sư nói rằng vẫn lão sư. Đại pháp sư khom người đáp, vẫn như cũ hiền lành lịch sự, mặt mỉm cười. Sư ngôn hiếm thấy hảo tâm tình a. Thông giáo chủ cười nói: "Ha <cười> ha." Thái thánh nhân cười khẽ. "Đa bảo không sai. Đại đạo sắp thành. Để hắn cho Huyền Đô tôi luyện tôi luyện đi." Một mực tính tu vẫn không được. Huyền Đô đi vào trong sân. Hướng về đa bảo đảo nhân chắp tay thi lễ Như trích tiền Không đến phàm trần Ôn hòa nói rằng Sư huyện Xin mời Sư đệ xin mời Đa bảo đảo nhân đáp lễ Ánh mắt ngưng lại trầm rãi nói rằng Hắn đối với vị đại sư này bá duy nhất đệ tử Nhưng là vẫn luôn không có coi thường quá Có sư tất có danh đồ Nhìn vị kia vẫn ngồi cao điếu ngư đại đại sư bá Làm sao có thể xem thường Huyền đô cười khẽ một thoáng Nhẹ nhàng nâng tay Không mang theo chút nào yên hỏa chi khí Một đảo thái thanh thần thông liền đã vung ra Thái thanh tiên quang lấp lói Vô thanh vô tức Đánh về đa bảo đảo nhân Đa bảo đảo nhân sắc mặt ngưng lại Nhìn trăm chú đảo kia thần thông, bàn tay biến thành thanh ngọc chi sắc, vỗ xuống, ầm. Một tiếng vang trầm thấp, thái thanh tiên quang sụp đổ. Nhưng đa bảo đảo nhân bàn tay cũng là dương lên. Nhẹ nhàng run dậy một thoáng. Sư đệ đảo pháp thông thần quả nhiên bất phàm. Đa bảo đảo nhân cười nói thân hình hơi động, nghiêng người mà lên, một trưởng quay về huyện đô vỗ tới. Đây là hắn lần đầu chủ động xuất kích. Nguyện đô cũng không có cùng đa bảo đảo nhân liều. Nhẹ nhàng lói lên. Sau lùi lại mấy bước. Hai tay không ngừng vung ra. Thái thanh tiên quang bay múa đầy trời. Từng đảo từng đảo thần thông. Bí pháp không ngừng từ trong tay đánh ra. Đảo đảo thông thần. Đa bảo đảo nhân dừng lại. Ngừng lại. Vung hai tay lên. Một bàn tay lớn che trời Vù vù đập xuống Đem đảo đảo thần thông đánh tan Thái thanh thần lôi Huyện đô khẽ nói Từng đạo từng đảo thái thanh thần lôi Lan tràn mà ra Ánh chớp lượn lờ huyền đô tay chỉ tay Thái thanh thần lôi liền hình thành một đoàn Xoay tròn Từ xa nhìn lại Dường như thái cực đồ sống như vậy Lấy hai cách điểm xoay tròn Thâm thủy, huyền diệu khí tức trầm dãi mà ra. Nhất trưởng phá thiên, đa bảo trợ tay một trưởng. Trưởng như tiên kiếm, vô cùng sắc bén, xé sạch trong sân hư không, nhẹ nhàng chuyển động, đem thần lôi thái cực độ một cách đánh nát. Thái thanh thần lôi, huyền đô lại là một lời, thái thanh thần lôi lan tràn mạc ra, tùy theo lại hóa thành thái cực độ hình. Ba Ba Hai tiếng nhẹ vang lên cái ghi thái cực đổ bên trong hai cách điểm nhẹ nhàng hơi động Từ bên trong khiêu nhảy ra hai cách thước trường lôi ngư Đầu đuôi truy đuổi Nô đuột Đi Huyện đô vung tay lên Hai cách lôi ngư bay lên Miệng phun từng cách từng cách ánh chớp hình thành tán tỉnh hướng về đa bảo đảo nhân mà đi Tốt thần thông Đa bảo đảo nhân cười lớn một tiếng Một trưởng vung ra Trưởng như đao Quét ngang thiên địa Thu bảo trùng thiên Nhất trưởng Toái thiên Huy động liên tục hai lần Hai cách nôi ngư nhất thời đổ nát Hóa thành đầy trời ánh trước mất đi Ta còn có một trưởng Sư để mời xem Đa bảo đảo nhân nói Bàn tay lật lên Lòng bàn tay không văn quét ngang mà ra Nhất trường vô thiên Nhất thời Trong sân tối sầm lại Trở nên hắc án tối tăm Gió sàng tràn ở ngoài ánh mặt trời tùy ý như thường Nhưng ở trong mắt huyền đô bốn phía một vùng tăm tối thiên tính Như ở trong hư không trống vắng không có sinh linh Không có sinh cơ Mà hắn liền hẳn là quy vị là này hư không như thế Huyền Đô nội tâm kinh hãi Nhắm hai mắt Thái thanh tiên Pháp phân tán mà ra Nhưng ở huyền Đô nhận biết bên trong Thái thanh tiên quang nhưng là cũng hóa vào trong bóng tối Vô lượng thiên tôn Đạo, đạo, đạo Huyền Đô hét lớn Miệng phun chân ngôn từng cách từng cách đạo tự tử, tử trong miệng phun ra soi sáng chư thiên Nhưng trong thời gian ngắn quang mang mất đi hắc án đoàn tụ. Huyền vô ngã ngồi tư không, miệng niệm chân ngôn, thái thanh tiên quang soi sáng quanh thân. Ở đây ở ngoài, đinh nhạc nhìn thấy đa bảo đạo nhân một trưởng đứng ở huyền đô trước mặt, bất động bất động. Mà đại pháp sư nhưng là đột nhiên nhắm mắt tính toán trên đất, miệng phun chân ngôn. Thái thanh tiên quang tỏa hào quang rực rỡ, soi sáng toàn bộ Côn Sơn. Đinh nhạc kinh hãi đến biến sắc Nhìn đa bảo đảo nhân một trưởng Cái kia một trưởng bình thường Không có thanh xanh ngọc Không có tiên quang bao trùm Liện như vậy đứng ở huyện đô trước người Được, được, được Thái thượng thông thiên giáo chủ luôn mồm khen hay Mừng rỡ cười to Mà còn lại đại thần thông giả không không thất sắc Nhìn chầm chầm đa bảo đảo nhân một cái tay Mà thái thanh thánh nhân Sắc mặt có chút không giống dí vãng Hơi kinh ngạc Mắt sáng lên rồi biến mất Thành tựu đại la cũng bất quá Theo chân đạp ra đi Một vị đại thần thông giả Nhìn đa bảo đảo nhân than thở Như vậy thiên tư Tam giới đồng đại không người có thể địch Người này đứng ở đồng đại tu sĩ đỉnh cao Ở giống chúng ta làm chuẩn A Rất nhiều đại thần thông giả Cảm thán thán phục Sư để thua Giữa trường huyền Đô Đại Pháp Sư Dương đôi mắt có chút thất thần Nói rằng Thấy này đa bảo đảo nhân thu tay Lại trở về bổn trận Huyện đều có chút cười khổ Nhìn tự thân đảo bảo Nơi đó nơi ngực Chẳng biết lúc nào đã in lại Một cái trưởng ấm Dường như chạm chỗ sống như Cầu thu gom để cử Thật giống là quá sách mới kỳ đi đáp rơi xuống sách mới bạn. Hiện tại chỉ có thể ở tiên hiệp bảng lăn lộn. Bất quá rơi mất rất nhiều. Xin mọi người ủng hộ nhiều hơn thanh hư. Cảm ơn yên điểm lên khen thưởng cùng đề cử, cảm tạ.